Trước tiền chữa bệnh em phong ấn một thửa. thay mặt bà, bà tin tưởng dịch thần sẽ đem hết thể đều xử lý tốt、đẹp. Ta rất nhanh sẽ trở lại, thuận lợi biệt cuối tuần, chậm cũng chính là chừng một tháng thời gian mà thôi. chữa chữa dịch cá cuối chậm bao bệnh bệnh bà bà nhanh gian phong chính chừng ấn viên, cũng sợ sẽ sẽ lợi máu, em Làm đem mà đều lại, đẹp. lý là xử dịch thần nói ra ta có máy bay chiến đấu tùy thời có thể ngồi máy bay chiến đấu bay trở về không cần bao nhiêu thời gian ừ vậy chính ngươi muốn cẩn thận rồi dù sao ngươi kéo cừu hận năng lực tuyệt đối là nhận giới quan trọng ở toàn bộ nhận giới phòng chừng không ai so với ngươi có càng nhiều cừu da mạ b ì nói rằng ngươi quan tâm nhân phương thức cũng không thể được đổi một cái những thứ này đều không phải ta chủ động đi t r e o chọc được không dịch thân bất đắc dĩ lắc đầu hắn cho tới bây giờ không có chủ động đi gây chuyện thị phi quá ta nói cũng là sự thật mà như vậy chúng ta đi trước mạ b ì phất phất tay một đường cẩn thận chia rỗ bà bà c ả dù ra còn có bọn họ liền nhờ người chiếu cố một hai dịch thần nói rằng yên tâm ta đây lão bà tử còn không có c h ú đáo nằm không thể động tình trạng thiếu lo lắng đi làm thay mặt bà bà gật đầu cười cùng mạ bị đám người biến mất không thấy hô tìm lâu như vậy cũng rốt cuộc tìm được ngươi vù đắp ta t r ả cờ dạ chưa đủ thuật ngươi rốt cuộc chủ động hướng t ă n g lắc dịch thần xuyên qua một con phố trong tay không biết cái gì cầm một lá cơ tử trên đó viết thần y lìa dịch thần hành y hề tế thế bao chữa bệnh sợ máu không rất thu lệ phí đồng thời hắn tùy ý ở ven đường lấy hai tờ ghế cùng một cái bàn cứ như vậy ngồi xuống người chung quanh chứng kiến như vậy trẻ tuổi người c ư nhiên tự xưng thần y gì không khỏi n ở nụ cười đối với lần này dịch thần cũng là không thèm để ý an tĩnh ngồi ở trên cái băng l ặ n g lặng mà đợi hậu dù nạ đại nhân ngươi hôm nay lại muốn đi bài bạc bà sao cũng không cần chúng ta hôm qua thiên tài thua ba ngàn vạn lượng a một cái làm cho cảm giác ôn nhu chi tính có một đầu tóc đen mị nữ hướng về phía bên người một cái dung nhan trị đạt được họa quốc hương dân cấp bậc có độc nhất vô nhị chi vĩ đại hùng kỳ tên là s u n a tóc vàng đẹp nữ nói rằng ta nói si dùn ngươi lại không phải là không biết nhà người s u nạ đại nhân bản lĩnh ba ngàn vạn lượng ta lối rẽ liền thắng đã trở về s u nạ nói khoác mà không biết ngượng nói rằng n à n g phóng phật trời sinh chính là đàn hoa trong mẫu đ à n trong mỹ nữ tiêu điểm đi tới bất kể là nam nữ già trẻ ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào thân thể của hắn bên trên nhưng lạt xú n ạ đại nhân ngươi cho tới bây giờ không có thắng làm sao sẽ xị dùn tiếp tục không biết bao nhiêu lần tuy nhiên cũng vô dụng khuyên bảo nhưng lần này nói đến phân nửa chợt dừng lại làm sao vậy xì、sì、dùn bình thường ngươi không phải cực kỳ thích khuyên ta bỏ bài bạc sao làm sao an tĩnh như vậy rồi hạ xu nạ ánh mắt hoàn toàn rơi vào phía trước một nhà sòng bạc bên trên không có đi để ý tới bốn xung quanh tất cả đối với mất đi tất cả thân nhân nàng mà nói thế gian hết thể đều không hề đáng giá nàng để ý tới cùng quyên luyến nàng hiện tại mỗi ngày đang làm đúng là dạo chơi nhân gian khắp nơi du ngoạn khắp nơi đổ ba t ù nạ đại nhân ngươi xem s ỉ dùn chỉ vào một cái cũng không làm sao trong lúc địa phương t ù nạ quyến luyến không thôi tạm thời thu hồi nhìn về phía sòng bạc ánh mắt theo s ỉ dùn ngón tay của nhìn sang lúc đầu lười biếng con ngươi nhất thời tinh quang l ó e lên t ù nạ đại nhân là vừa khớp vẫn là lai giả bất thiện s ỉ dùn nhỏ giọng hỏi có chút ý tứ không bằng đi xem như thế nào đây t ù nạ bỗng nhiên nở nụ cười cho là thật cười trăm hoa thất sắc nhưng là xú n ã đại nhân hắn khả năng không có hảo ý hơn nữa chúng ta không có tiền xì dùn ngượng ngùng nói ngày hôm qua ba làm đa vạn đều bị ngươi thua hết xì、sì、dùn ta nhấn mạnh một lần nữa ta không phải thua sạch ta chỉ là tạm thời đem tiền đặt ở trong sòng bài mà thôi chờ một chút ta tựu i đi cầm trở về d ú n ã chẳng biết xấu hổ nói hơn nữa hắn không phải nói chị không hết không thu phí sao bản tiểu thư thân là chữa thương thánh thủ đều không giống như hắn như vậy rêu rao khắp nơi ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn hắn là có bản lĩnh thật sự vẫn là bọn bịp bợm giang hồ hôm nay ta liền làm người tốt chuyện tốt đi vạch trần hắn siếc người không biết còn tưởng rằng xù nạ có bao nhiêu thần thánh nhưng nếu như có thể biết xù nạ bây giờ ý tưởng nhất định sẽ im lặng nhìn một cái người này cũng biết là phía tử nếu là lừa gạt tử ứng nên lừa không ít người tiền tài vừa lúc có thể ở trên người hắn lộng điểm tiền cờ bạc hơn lại thuận tiện vì dân trừ hại ngươi thực sự là vĩ đại a t s u n a xem bệnh sao mỹ nữ dịch t h ầ n ngẩng đầu lên coi như đi tới nhận giới thấy được không ít tuyệt sắc dung mạo mỹ nữ có ở cự ly gần nhìn trước mặt cái này truyền kỳ nữ từ thời điểm trong lòng hắn còn là cảm giác được một hồi sợ ạ bền câu mười điểm ngươi không phải nói mình là thần y g ì sao ta có không có bệnh lẽ nào ngươi xem không được ta xem ngươi không phải thần y dì là thần côn mới đúng d nạ sau khi ngồi xuống tuyệt không khách khi nói mỹ nữ ta xem ngươi không phải đến khám bệnh mà là tới đập phá quán á dịch thần nói rằng không có bản lĩnh coi như còn nói ta đập phá quán ngươi có cái gì bằng chứng chứng minh ta là tới đập phá quán mà không phải đến khám bệnh d u n a ngôn từ sắc bén cực kỳ chỉ bằng cái này dịch thần bỏ lại thẳng đứng thần y rìa cờ cầm lên mặt khác một chi cờ thần tướng dịch thần su cắt tị hung hát coi là thiên cơ không cho phép không lấy tiền s u n a xì dùn nhìn một cái nhất thời hết trô nói rồi như thế kỳ lạ phiến tử vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi nói chính mình không phải tên lường gạt đều không người tin tưởng dù nạ lắc đầu cười khổ nói mỹ nữ mặc dù nói ngươi là qua đây đập phá q u á n mà không phải đến khám bệnh nhưng ta cũng không nói ngươi không có bệnh a dịch thần nói rằng ngươi mới có bệnh xù nạ hừ một tiếng bệnh phân hai loại sinh lý tâm lý ngươi làm tâm để ý c h i bệnh vậy dịch thân một câu nói để lúc đầu sắc mặt không nhịn được xù nạ đồng tử hơi vừa nói xì、sì、dùn càng là lặng yên trong lúc đó cầm phi tiêu hơn nữa còn là ngâm đ ộ u phi tiêu ồ tâm lý bệnh ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái gì gọi là tâm lý cái gì gọi là sinh lý ta lại có bệnh gì nếu như ngươi nói đi ra nói liền chứng minh ngươi không phải tên lường ạ t lúc đầu chẳng qua là cảm thấy có điểm buồn bực muốn tìm chút niềm vui xù nạ lần này thật là hứng thú thân thể khí quan xuất hiện chứng bệnh giả mà sống để ý chi bệnh thân thể khí quan không có nửa điểm vấn đề quan tâm để ý lại cảm thấy khó chịu như bệnh sợ máu như vậy thì là tâm lý chi bệnh nửa câu đầu để xù nạ cảm thấy có chút ý tứ nhưng nửa câu sau đặc biệt bệnh sợ máu ba chữ vừa xuất hiện xù nạ đặt ở tê ui ở trên ngọc thủ lặng yên nắm chặt hãy bớt s à n g luôn đi ngươi nói bản cô nương có bệnh vậy nói cho ta đi ra đừng cho ta nói chút tâm lý sinh lý có không có các loại lời nói nhảm xù nạ giọng nói không thay đổi cầu thả cầu vợ tốt